Vài đứa bé con đi chơi ngang qua chỗ Thục và Đàm đứng Bỗng dừng lại trách tay sau lưng Đâm đâm nhìn hai người Thục ngợ ngùng nói nhỏ em em ra ngoài ấy trước nhé à, Em chờ anh ở ở chỗ mà ba ba cái tảng đá cây dừa đỏ nhé Đàm gật đầu Anh ra ngay Thục cắm đầu bước đi Hồi hộp như lần đầu đi buôn hậu Buổi hẹn thứ nhất trong đời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 Trong thâm sâu anh biết mình không thực lòng thứ tha yêu thục, nhưng anh không từ cước sự mời gọi của thục trong giai đoạn tâm hồn trống trải này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net